kính chào chưa vị Đào Hiếu đến với Tiểu Điếng Thích Phòng Mà vụ Thánh Địa. Trong tập vừa rồi thì Tại Hạ có đọc thiếu một đoạn ngắn ở chương mươi 1073. Người đã đông đủ. Đó là Minh Viêm phát hiện ra ký tức của nữ đế. Bảo nàng hiện thân nói chuyện nên nữ đế mới hiện thân. Lão đã biết Minh Viêm còn sống. ký ức giới chỉ là trò khôi hài dẫn dụ lão. Tất cả mọi người dù vì nguyên nhân gì thì đều bị cuốn vào bên trong vòng xoáy dẫn tới thế giới u thịt và thấu minh hải. nơi Minh Viêm đang ở. Chi tiết một hồi Đại Cục mưu Mô này ra sao? Mời quý vị đến với tập 296 của Quang Âm Chiếu Ngoại tác giả Nhĩ Căn, trước 1075 năm rửa rau. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. trên đại dương bao la trong suốt bên trong khối u thịt bầu tim đáng sợ theo âm thanh và khí tức tàn ra ngoài toàn bộ biển trong suốt nổi lên bão tháp hóa thành sóng thần tiếng gào thét kinh thiên động địa hình thành sông lớn càn quét giống như muốn lật đồ cả thiên địa mà huyết nhục tạo thành bầu trời cũng theo đó nhốc nhích trên đó vô số huyết nhục xúc tu đồng loạt lay động về phần lỗ hồng mà mọi người chui vào thì lúc này cũng đột nhiên bị phong bế mà khép lại làm cho nơi này trở thành một cách tuyệt địa chỉ có âm thanh kia ẩn chứa về trào phúng quanh quần ở bên trong tuyệt địa hình thành dư âm thật lâu không tiêu tan vang lên trong tai chúa tể khắp nơi làm từng kẻ trong bọn họ sắc mặt âm trầm trong lòng dâng lên hối hận không nên tới nơi này chỉ là nhiều lúc lòng tham sẽ không theo tu vi tăng trưởng và giảm bớt tất cả đều phải xem có đủ giá trị ấy không mà đối với những cường giả chúa tể này mà nói bọn họ vốn không thiếu lòng cầu tiến cũng không phải hạm người nhát gan, nếu không cũng rất khó một đường đi tới hiện tại. Cho nên dưới tình huống tự nhận có thể đánh cược, nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Vì vậy lúc này, tương kè theo bản năng lùi lại, đều hiện ra phòng hộ tự cường. Một bên tìm kiếm phá cục, một bên đặt hy vọng ở trên thân của Mao vũ đại đế. Trong bọn họ, ngoại trừ hóa thân lâm khôn đệ ngũ chúa tể là tự mình quyết định đến ra. Thì mấy vị khác đều là được Mà Vũ Đại Đế khuyên bảo và hứa hẹn Mới cuối cùng quyết định tiến vào trong này Mà tất cả cũng không phải là kết cục đã định Nhất là tình huống Nữ Đế và Mà Vũ Liên Thủ Thành công thu hoạch được mỗi phần quyền hành truyền thừa cùng với chỉ bảo Đại Đế Về phần hứa thanh và nhị nghiêu Bọn họ cũng có mục đích của bản thân Mục đích của hứa thanh tương đối đơn giản Hắn muốn đột phá gung cùng xứng xích tù vi của mình Mà lực lượng của phiến đại hải trong suốt tàn ra Mặc dù không phải là thần lực Cũng không phải là thần lực Nhưng ẩn chứa sinh cơ Để cho hắn thấy được hy vọng Nơi này cực kỳ thích hợp tăng tu vi lên Mà nhịn ngưu bên kia Ánh mắt nhìn đến khối u thịt kia Nhìn thân ảnh bên trong Gã không nhịn được mà liếm môi Mục tiêu lúc ban đầu đi tới nơi này Là gã muốn khống chế một bộ đế thi Nhưng rõ ràng Mục tiêu này rất khó hoàn thành Thế nhưng gã còn có mục tiêu thứ hai Đó chính là kích hoạt cốt đỉnh của mình kiếp trước tìm kiếm ký ức kiếp thứ hai đối với ký ức kiếp thứ hai cùng với kiếp thứ nhất gã đang thiếu hụt nhưng gã có một loại dự cảm chỉ có nắm giữ kiếp thứ hai mới có thể truy tìm ngọn nguồn kiếp thứ nhất mà trong khi khắp nơi căn cứ vào mục đích riêng của mình trong khoảnh khắc lùi về phía sau nội tâm cuộn trào nữ đế và mà vũ đại đế đang lau thẳng nơi khối u thịt về trên biển trong suốt khối u thịt khổng lồ kia mình viêm đại đế khoanh chân giơ tay phải lên Thực không chấn động, âm ầm hạ xuống phía dưới Một màn này gây chấn động tâm thần Đó là muốn diệt thiên, hủy địa Đó là nghiền ép tất cả Khí cái thế, toái diệt hết thầy Cùng lúc đó, hư vô chung quanh nhất tề dâng lên gợn sóng Như hóa thực chất vậy Lấy lực lượng mênh mông, chợt đè ép về phía chính giữa Đại hải phía dưới cũng giống như vậy Nó bay lên không, gần đón hư vô thương không khắp đời Toàn bộ thế giới như thể nhanh chóng héo rũ Hình thành phong vấn Mà ở bên trong cảm giác của hứa thành Chỉ cảm thấy thiên điệu mơ hồ Áp lực vô hạn Khắp nơi đều đang đào cuốn Nhưng sau khi tâm thần chấn động Hắn nhìn tất cả Thì đều như thường Trời vẫn là huyết nhục Đất vẫn là thấu minh hải Bốn phía khắp nơi Phần lớn không có quá nhiều biên hóa Duy chỉ của nữ đế và ma vũ đại đế nơi đó Bị một tầng huyết nhục nào đó bao phủ Giống như một quả cầu Đó là bầu trời và biển cả cùng tạo thành hư vô Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi thiên địa cùng với khắp nơi điểm trung tâm hội tụ chính là nữ đế cùng với mà vũ đại đế một màn này hứa thành rất khó nói rõ rằng hắn chỉ có một loại cảm giác mãnh liệt thế giới này như một trái cây vậy chỗ của mọi người là trung tâm trống rỗng của trái cây này chớp mắt vừa rồi là minh viêm đại đế lấy lực lượng không cách nào tưởng tượng khoanh một vòng trong trái cây sau đó áp chế bộ phận đào ra hình thành một quả cầu nữ đế cùng với mà vũ đại đế bị phong ngấn ở bên trong Không đợi hứa thành cảm thấy rõ ràng Theo thiên địa chấn động Một màn đồng dạng xuất hiện lần nữa Cho đến khi liên tiếp xuất hiện 23 lần Thì tất cả mới kết thúc Khắp nơi như thường Thiên địa lại như thường Chỉ là tựa như đơn bạc đi một chút Chưa quanh chấn động Mà âm thanh của Minh Viêm vẫn đang quanh quẩn Bố cục này Ta đã bố trí ngàn năm Chỉ chờ ma vũ tại thời khắc mấu chốt người đến đây Bị ta đoạt xá Trở thành tân sinh thể Trong khối u thịt Mình viêm đại đế nhàn nhạt, nhạt mở miệng Mà các người chính là chất dinh dưỡng Để ta hoàn thành tân sinh Về phần một thần đài xuất hiện Ngoài dự liệu Thế nhưng cũng là kinh hỉ ngoài ý muốn minh viêm nói xong Ánh mắt dừng ở nữ đế cùng với mà vũ đại đế Bị phong gấn trong khối ú thịt Sau khi đảo qua Nhìn về phía chúng tu sĩ thân sắc đại biến Thế giới của ta có 33 trọng thiên Ta tách ra 23 trọng Hóa thành phong gấn Hiện tại còn 11 trọng, dùng cho các người. Nói xong, Minh viêm giơ tay phải lên, hơi hạ xuống. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô luận là mọi người dãy giụa thế nào, phản kháng ra sao, né tránh thế nào, cũng đều vô ích. Thiên địa dung truyền, có một trọng thiên hình thành huyết nhục bao phủ, nữ tử cung trang. Có một trọng thiên hóa thành lồng giam, phong ấn địa ngũ chúa tể. Còn có thư sinh, còn có thiếu niên, còn có lão già có kiểu oán với hai người hứa thanh, đều khó thoát khỏi vận mệnh. Bị mình viêm tách ra thiên địa bao phủ hình thành những khối u thịt trôi nổi giữa không trung bên trong một khối u thịt chứa hứa thanh cùng với nhị ngưu bị phòng ngấn cùng làm xong những thứ này mình viêm nhắm hai mắt lại ngực phập phồng hô hấp thồ nạp đều đều hắn ta hút một cái tất cả quả cầu thịt trôi nổi giữa không trung đều nhất tê chấn động bắt đầu co rút lại hắn ta vừa thở ra toàn bộ khối u thịt lại rung động đồng loạt bành trướng mà ở trong lúc khi thở này trong khối u thịt sinh mệnh và tu vi đang tàn giã vào thời khắc này cảm giác nguy cơ phủ xuống mãnh liệt ngay thời khắc mấu chốt này khối u thịt bị 23 trọng thiên phong ngấn của nữ đế và ma vũ đại đế đột nhiên chấn động bên trong có tiếng rung chấn trầm thấp mà bản thân khối u thịt lại nghịch chuyển trạng thái làm minh viêm lúc hồ hấp biếu thịt lại bị ảnh hưởng ngăn cản co rút đó là toàn lực bành trướng khi thở ra cũng ngược lại chẳng khác nào là mượn lực lượng bản thân minh viêm hình thành một cỗ lực trùng kích đối nghịch khiến cho khối ú thịt khổng lồ phong ngấn nữ đế và ma vũ liên tục chấn động lại xuất hiện khai nứt mình viêm khẽ nhướng mày trong khoảnh khắc tiếp theo ú thịt phong ngấn hai người nữ đế xuất hiện thêm nhiều vết nứt tương đạo thần quang từ bề trong tràn ngập theo đó là lực lượng quyền hành ma vũ phụ trợ bạo phát vì vậy cũng chỉ trong hai ba nhịp thờ khối ú thịt phong ngấn hình thành do hai mươi ba tầng thế giới này dưới một tiếng chấn động kinh thiên động địa bậu nhân bạo liệt thân lành của nữ đế sông ra lao thẳng đến chỗ u thịt của minh viêm nơi đi qua hư vồ vỡ vụn tiên địa sụp đổ mà vũ đại đế sát ý thao thiên cùng nhau đánh tới thế không tiếng ngăn cản trong khoảnh khắc hai người bọn họ trực tiếp phá vỡ khối u thịt của minh viêm bước vào đánh một trận với minh viêm toàn bộ khối u thịt lập tức bành trướng bên trong huyết đục mơ hồ là một mảnh hỗn loạn người ngoài không thấy cụ thể mà bây giờ cũng không có tâm tình để chú ý nơi đó lúc này Tất cả chúa tể đều được mượn cơ hội này Để bùng nổ ra toàn bộ đòn sát thủ Và vỡ khối u thịt phong vấn bản thân Mỗi người dùng loại phương pháp khác nhau Có dùng bí pháp Có vận dụng trí bảo đại đế Không tiếc đại giới Hứa thành và nhị Ngưu bên này cũng toàn lực xuất thủ Mượn lệnh bài của nữ đế chống cự uy áp Đồng thời đao khắc của hứa thành cũng rạch xuống Nhưng khối u thịt này quỷ dị kinh người Như thể đan xen khoảng cách bên trong vận mệnh Sau khi vạch ra một tầng Lại có một tầng nữa như thể vô biên vô hạn Mà thậm chí nhị nghiêu còn há to miệng để thun phệ Nhưng đều không có hiệu quả Những đời khác đều là như vậy Vô luận dùng phương pháp gì Khó có thể phá vỡ được nó Cho dù là phá vỡ Cũng sẽ xuất hiện ngoại giới vẫn tồn tại phong ấn. Trang cảnh này để cho tất cả mọi người dâng lên một loại ảo giác Phong ấn chỉ là nhất trọng thiên biến thành thôi sao Chúng ta mở không ra thì thôi Ta nhìn những chúa tể kia Đều đã dùng ra đòn sát thủ Thậm chí còn có người vận dụng trí bảo đại đế Cũng đều không có một ai thành công phá vỡ nó ra được Nhị Nghiêu hít sâu một hơi Ánh mắt của hớ thanh thì lóe lên Nhưng vì sao Minh viêm phải mở miệng nói ra những lời này Có lẽ những phong ấn này không phải do nhất trọng thiên biến thành sao Nhị Nghiêu nghe vậy thì do dự Nếu là như vậy Ta không nghĩ hiểu Minh Viên tại sao lại làm như vậy Lừa gạt chúng ta có ý nghĩa gì Hay nói là gia trì chỗ chúng ta nhiều tầng phong ấn Hiện nhiên không thể đạt bằng ở chỗ nữ đế và mà vũ Dù sao uy hấp lớn nhất đối với hắn mà nói Không phải là chúng ta mà Nghi hoặc tương tự Không chỉ là hứa thanh và nhịn nghiêu đang suy tư Ở những nơi khác Trong lòng chúa tể khác cũng đang hiện lên như vậy Nhịn nghiêu đang nói chuyện Thì nơi đây kịch biến nổi lên Dường như toàn bộ khối u thịt trong lúc này Rung động mạnh mẽ, nhanh chóng cò rút Lại chợt bành trướng Lợi dụng cỡ lực lượng này hình thành áp lực Rơi vào trên người mỗi một chúa tể Áp lực này quá mạnh Vượt qua cực hạn của chúa tế có thể thừa nhận Cho nên kế tiếp tiếng kêu dền thê lường truyền ra từ miệng của chúa tế khắp nơi Thân thể của bọn họ đang sụp đổ Sau đó bị luyện hóa Sinh mệnh, bị cưỡng ép hút đi Tù vì cũng là như thế Trong áp lực hấp thụ Chúng bị tàn nhẫn tách ra Có linh hồn, có quyền hành Dù là pháp bảo cũng đều khó thoát Đều ở dưới áp lực này liên tục sụp đổ Liên tục bị hấp thu, Như thể đã trở thành những khối linh thạch Sức mạnh tuyệt đối. Khiến bọn họ không cách nào phản kháng Chỉ có thể ở trong tuyệt vọng cùng với nỗ lực này Mà thống khổ kêu rên Mà nói thì gần như toàn bộ Là bởi vì bên trong mấy u thịt Chỗ hứa thanh và nhị nghiêu Khác biệt với những chỗ khác Chỗ u thịt này cũng không cò rút Chỉ là bành trướng Làm cho không gian nội bộ biến lớn Biến hóa như vậy Khiến nhị nghiêu hô hấp dồn dập Hứa thanh cũng cảm giác nguy cơ vô hạn Ngay sau đó Vô tận sinh cơ từ khắp nơi ẩm ẩm lao đến trực tiếp tiến vào bên trong khối u thịt của hai người hứa thanh những sinh cơ này rõ ràng chính là từ trên người chúa tể tách ra dưới bàn tay thần bí nào đó toàn bộ được đưa đến khối u thịt của hứa thanh và nhị ngưu mà lúc trước bản chứng hiển nhiên chính là để dung nạp trong khoảnh khắc toàn bộ sinh mệnh tinh hoa từ trên người của những chúa tể bị hút đi hội tụ thành chất lỏng thông qua bàn chân của hứa thanh tiến vào huyết nhục tầm bổ toàn thân hắn trọng điểm tầm bổ là thân thể thuần túy Một màn này khiến nhị ưu trợn mắt thá mồm Mà hứa thành thì tâm thần chấn động không thôi Hắn nghĩ tới một chuyện Những chuyện đã gặp phải trong thế giới của sang di thiên tộc Có người đang thúc giục nhục thân tất trường thành Nội tâm của hứa thành buộc một tiếng Nhớ lại quá khứ Hắn đột nhiên cảm giác Sang di thiên tộc tẩy rửa Nhìn như tạo hóa Nhưng nguyên nhân căn bản nhất Tựa như là rửa rau vậy Trước khi ăn hắn sẽ rửa sạch sẽ Trong 1076 thân thể của người tả muốn lúc trước bên trong ký ức giới liên quan tới sang di thiên tộc hứa thành đã từng phán đoán có lẽ tồn tại đầu mối cũng nhiều lần thăm dò mặc dù cuối cùng vẫn hấp thù ao nước kia nhưng phán đoán tạo hóa lần đó nếu thật sự có người bố cục thì đại khái xác suất hẳn là một bước cờ nhàn rỗi cho đến lúc này sắc mặt của hắn mới cực kỳ khó coi đó không phải là cờ nhàn mà là bố cục đặc biệt nhằm vào ta mục đích của người tạo nên bố cục này Hắn không cần suy tư quá nhiều Hắn đã hiểu ra Dù sao nhìn từ lúc trước Mục tiêu thứ nhất của Minh Viêm Đại Đế là Mà Vũ Mà nơi bế quán này trên thực tế Chính là để dụ dỗ Mà Vũ đến đây hiển nhiên sự tình mình xuất hiện Khiến cho kế hoạch của Minh Viêm có chút thay đổi Nhưng không biết Ta trở thành lựa chọn đầu tiên của hắn Hay là lựa chọn thay thế Dù sao thân thể huyết nhục của Thượng Hoàng Tồn tại đại nhân quả Hắn có dám không để ý nhân quả tương lai hay không Thật sự dám cướp đoạt hay không thời điểm não hài của hứa thành nhanh chóng chuyển động, thêm bên trong u thịt bốn phía Từng kẻ đau đớn, âm thanh càng thêm thê lương. vô luận là nữ tử cung trang hay là thiếu niên hoặc là thư sinh cùng với lão già, còn có hóa thân lâm khôn đệ ngũ chúa tể thì lúc này bọn họ đều đang run rẩy kịch liệt, thân thể nhanh chóng héo rũ, sinh mệnh, tu vi tất cả bản nguyên đều không có cách nào không chế, bị nhanh chóng hút đi, trở thành chất lỏng tràn vào bên trong khối u thịt của hứa thành từ bản chân bây giờ đã đến vị trí đầu gối mà chất lỏng tựa như có ý chí điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn dù tàu trong cơ thể tâm bồ huyết nhục đồng thời cũng đang tiến hành cải tạo nào đó trong lúc đó mang đến đầu đớn mạnh mẽ giống như kinh tâm động phách vậy theo bản năng hứa thành muốn chống lại mà ý chí bên trong chất lỏng này sau khi phát hiện hứa thành chống cự ngược lại lấy tư thái mạnh mẽ ý đồ xóa đi linh hồn của hắn khiến cho ý thức của hắn xuất hiện cảm giác tàn giã loại kết hợp giữa linh hồn và thân thể này đều bị tách ra, tất cả đều không thể bị nghịch chuyển. Hứa Thành chỉ có thể lấy đạo khắc vận mệnh của bản thân, bảo vệ linh hồn của mình, giống như cô thuyền trong sóng dữ, miễn cưỡng chống đỡ. Đồng thời thử các loại phương pháp muốn thoát khốn, nhưng tất cả đều thất bại. đã như vậy, sắc mặt của hắn khó coi, Hàn Quang trong mắt lóe lên, trong lòng dừng lên quyết đoán, lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chủ động để cho thân thể hấp thu. Không chống cự Kể từ đó Bởi vì không hề còn chống cự nữa Cho nên ý chí ẩn chứa ở bên trong chất lòng Lực lượng xóa đi linh hồn của hứa thành Cũng tương ứng mà giảm bớt Trong khoảnh khắc thân thể chấn động Có rất nhiều tinh hoa tràn vào Tâm bồ thân thể kéo lên đỉnh phong Nhị nghiêu ở một bên cũng nhận ra không thích hợp Gã hít vào một hơi Bốn trợ giúp Nhưng khi phát hiện chất lòng nơi này Có lực lượng bất khả tư nghị Thì gã chừng mắt nhìn Lại phát hiện hứa thành đang toàn lực hấp thu. Vì thế trong mắt lộ ra một tiếc kỳ dị Lớn tiếng mở miệng Tiểu sư đệ, ta giúp ngươi Nói xong, gã cũng khoanh chân ngồi xuống Bày ra tư thái giúp hứa thanh hấp thu Chỉ là hành vi của gã hiển nhiên không được cho phép sơ dĩ khi gã hấp thu Một khối lực lượng bài xích cử đại bộc phát mạnh mẽ Từ bên trong khối u thịt này Theo đó, nhị nghiêu dưới lực lượng bài xích Bị phun ra khỏi biểu thịt Hai mắt của hứa thanh mãnh liệt mở ra Cùng di chuyển Chỉ là vào lúc này lực hút cũng bộc phát trong khoảnh khắc bao phủ hớ thanh hùng hăng kéo hắn một cái khiến thân thể của hắn không thể rời đi cứ như vậy nhị nghiêu thì trở thành kẻ thứ ba sau khi nữ đế và ma vũ đại đế thoát khỏi chỗ khối u thịt mà sau khi bị bài xích ra ngoài sát ý cũng theo đó mà dâng đến cô lực lượng này rung động mạnh mẽ quét ngang toàn thân của nhị nghiêu dưới âm thanh kèn kết, tiếng kêu rền của nhị nghiêu chuyển ra khắp nơi sương cốt toàn thân vỡ vụn quyết nhục bị nghiền ép không ngừng sụp đổ Trở thành rất nhiều thiệt vụn Rơi vào thấu minh hải phía dưới chìm xuống đáy biển Hứa thành nghe được tiếng kêu thảm của nhị nghiêu Cũng thấy được nhị nghiêu sụp đổ Nhưng bây giờ không có cách nào toàn tâm chú ý Và lại trong nhận thức của hắn Muốn giết chết nhị nghiêu Thì độ khó không nhỏ Mặt khác hắn hiểu được mình bây giờ Sắp gặp phải nguy cơ sinh tử lớn nhất cả đời này Mà việc này cũng rất khó đi trợ giúp Cho nên muốn thoát khốn Chỉ có thể tự cứu mình Hắn hung hăng cắn rằng Trong mắt hàng quang chớp độc tiếp tục chủ động hấp thu chất lỏng bốn phía không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể chất lỏng này vẫn đang nhanh chóng dâng lên chất lỏng sở hóa đến từ sinh cơ chúa tể khắp nơi qua ngực của hắn rồi đã đến vị trí cổ còn đang dâng cao rất nhanh đã bao phủ cả đầu hoàn toàn bao phủ hớ thanh vào bên trong nhưng vẫn không dừng lại trong khi không ngừng hút tinh hoa sinh bệnh từ chúa tể khắp nơi thì những tiếng kêu rên của những chúa tể kia cũng đã yếu ớt bên trong khối hư thịt của hớ thanh Chất lòng đã đạt tới 8 thành Tinh hoa sinh mệnh nồng đậm, Mà số lượng kinh người như vậy Đối với thân thể của hắn Tâm bồ đã đến trình độ không thể tưởng tượng nổi Thân thể của hắn là huyết nhục Của tàn diện thượng hoàng đắp nạn ra Nhìn như trình thể nhưng cũng không phải là trình thể Cho nên mấy năm nay Hứa thành một mực cố gắng để cho nó hoàn toàn dung hợp Đồng thời quan trọng nhất Là cho linh hồn của mình tăng lên Cần một sự cân bằng Phải đồng bộ tăng lên mới an toàn được Vô luận là tiên ngân từ đầu hay là đạo ngân quyền hành mục đích đều là kết quả này nhưng quá trình này lại thật sự rất chậm rãi cho đến khi lần tiến vào nơi minh viên bế quan ao nước của sang di thiên tộc khiến cho huyết nhục của hắn được tầm bổ mà hôm nay hấp thu nhiều tinh hoa sinh mệnh của vi tu vi thậm chí linh hồn của chúa tể biến thành cuối cùng cũng khiến cho thân thể không hoàn chỉnh này của hứa thành chân chính tiến về hướng hoàn chỉnh khi tức huyết nhục cũng đột nhiên kéo lên đột phá cũng cùng xương xích uẩn thần. Tấn thăng về phía tầng thứ chúa tể Kết quả này Nếu linh hồn của hứa thành có thể đuổi kịp Như vậy tự nhiên là tốt Nhưng linh hồn của hắn hiện tại không thể trưởng thành bằng được Giống như là trên người tiểu nhi Hoặc áo giáp ngàn cân vậy Kết cục là linh hồn của hắn Hoặc là bị nghiền ép Hoặc là bị chính thân thể bài xích mãnh liệt Nhưng nếu ngăn cản Ý chí trong chất lòng sẽ bộc phát chấn hồn Không thể ngăn cản Theo thân thể cường hắn Linh hồn sẽ không thể nào ở bên trong được nữa Nhìn như không có đường để chọn Mà hứa thanh lựa chọn Vẫn là chủ động hấp thu Cho dù là linh hồn của hắn bây giờ truyền đến cảm giác xé rách Bài xích cũng đang rất mạnh mẽ Nhưng cũng vẫn không có chút do dự Mà không ngừng hít vào Đồng thời nhắm hai mắt lại Hắn đang chờ Chờ linh hồn của mình bị thân thể bài xích mạnh hơn một chút Đến mức tận cùng Cứ như vậy Thời gian trôi qua Tiếng kêu rên đến từ trước thể khắp nơi đất cực kỳ bé nhỏ Toàn bộ thịt vụn của nhị Ngưu dưới đáy của thấu minh hải cũng đều hoàn toàn chìm vào không thấy chút nào mà kịch biến tại thời khắc này bộc phát một tiếng đổ vàng kinh thiên động địa đột nhiên chuyển ra từ trong khối u thịt mà nữ đế và ma vũ đại đế xông vào ngay sau đó khối u thịt này nhanh chóng bành trướng ra ngoài càng lúc càng lớn giống như bên trong đối kháng cực hạn cuối cùng bản thân khối u thịt này không thể thừa nhận ở bên trong tiếng vàng liên tục kia nó chiến năm trăm bảy sụp đổ từ bên trong vô số huyết nhục vàng ra khắp nơi trên thấu minh hải rồi tan chảy. thân ảnh của nữ đế cùng với mà vũ đại đế bay ra từ bên trong đến giữa không trung. Sông phương bọn họ đều là sắc mặt ẩm lãnh, ngóng nhìn khối u thịt sụp đổ, cũng chú ý tới biên hóa ngoại giới trong khoảng thời gian này. thấy được những chúa tể kỳ háo rũ cũng thấy được khí tức của hớ thành bên kia đang tăng vọt. nữ đế nhíu mảnh mà vũ đại đế nhìn khối u thịt của hớ thành, hai mắt nhèo lại lộ ra dị măng. cùng lúc đó, theo khối u thịt vỡ vụn. Sau khi nữ đế cùng với mà vũ đại đế bay ra Thân ảnh của minh viêm đại đế Cũng ở bên trong Rõ ràng hiền lộ ra Khóe miệng mang thân độ cười ý vị thâm trường Nhìn về phía nữ đế Người tới đây Mục đích cũng không chỉ có linh hồn của ta Hẳn là muốn động thiên bế quan này của ta chứ Để ta đoán một chút Có phải người có người muốn phục sinh Thân sắc của nữ đế như thường Lạnh lùng mở miệng Người không phải minh viêm hoàn chỉnh mình viêm cười cười cũng không trả lời mà là xoay người cúi đầu về phía đại hải thấu minh trong khoảnh khắc đó toàn bộ đại hải thấu minh nổi lên vòng xoáy tiếng vàng âm ầm quanh quẩn cứ tức khủng bố tàn ra che khuất cả bầu trời gió dục bây bẩn một thân đành quỳ dị từ bên trong vòng xoáy chậm rãi hiện ra thân đành ở bên trái thân thể là nhân thân rõ ràng là tân sinh mà bên phải thân thể còn chưa được hoàn toàn tân sinh cho nên không có làn da từng sợi mạch máu thành lan tràn Nhìn thấy mà giật mình Một cỗ cảm giác không hoàn chỉnh đặc biệt rõ ràng Mặt thấy người tới Mà vũ đại đế hô hấp dồn dập Đồng từ co rút lại Mà theo âm thanh quỷ dị xuất hiện Vô số tia chớp ru tàu ở bốn phía Thường không rút dày, nước biển sôi trào Một cỗ uy hấp tiếp cận rất gần Với hạ tiên đất bộc phát Quả nhiên là toàn chi thần linh Âm thanh trầm thấp Từ trong biệng của thân này này truyền ra Sau đó hắn ta ngẩng đầu Ánh mắt như pháp tắc rời vào chiến gửi nữ đế. Hắn đích xác không phải ta hoàn chỉnh, chuẩn xác mà nói. Hắn là một trong hai phân thân của ta. Còn tồn tại một ít nhân quả cùng với hai thiên kiêu nhân tộc kia của các người. Trong mà vũ thánh địa có được thân phận của mình, Đại Thiên Sư Đồng Mà Vũ. Để nghênh đón các người, ta đã chuẩn bị không chỉ cỗ tiên khôi ở địa cung lúc trước, đồng thời còn có cỗ phân thân này. Dùng truyền thừa lục tạc vọng sinh Để lấy cớ tử vong của ngoại giới Hiện tại để tỏ lòng tôn kính Bàn thể ta đích thần đến Minh viêm nửa người nửa tơ máu mỉm cười Như vậy Buổi lễ Long Trọng này cũng nên kết thúc Mà Vũ Sự tình ta nói với người Người cần nhắc thế nào Minh viêm nhìn về phía Mà Vũ Sắc mặt của Ma Vũ âm trầm Quay đầu nhìn khối u thịt hứa thành. Tiếp theo trong mắt lộ ra quyết đoán Thân thể bỗng nhiên kế động Lao thẳng đến nữ đế Đồng thời cỗ phân thân Minh Viêm lúc trước ra tay với bọn họ Cũng dừng để sát ý Trong khoảnh khắc bay ra Nhằm về phía nữ đế Bà Phương chiến đấu Trong khoảnh khắc thiên địa sụp đổ Hư vô vỡ vụn Phiền thế giới này như kính vỡ xuất hiện chi liệt Chỉ có bàn thể Minh Viêm Vừa đi đến một chỗ mảnh nhỏ u thịt hứa thanh bên trong Vừa bình tĩnh mở miệng Ta dùng đạo phát thể Mà Vũ sau việc này Ta trả lại mệnh hồn của ngươi Sẽ không rằng buộc người nữa lại vĩnh viễn không phạm nhau. Phần thần, việc sau này ta cho phép tự do mà người thả thiết mở ước. Về phần nữ đế, sau việc này động thiên chính là của người. Người có thể hồi sinh người người muốn. Mà thứ ta cần là các người chớ làm phiền ta tân sinh. Âm thanh của minh viêm quanh quần, một quang rơi vào trên người hứa thành, lộ ra một vòng thưởng thức và tham lam, xem như chí bảo. kế hoạch nguyên bản của hắn ta là đoạt xá mà vũ lấy thân thể đại đế của đối phương đều hoàn toàn nửa tân sinh còn lại từ đó tấn thăng hạ tiên. tuy có khuyết điểm nhưng hắn ta còn nắm chắc một đoạn thời gian sau có thể chữa trị khuyết điểm này gần như không còn cho đến khi hắn ta thấy được hứa thành nội tâm chấn động nghiêng trời lệch đất cho nên hắn ta thay đổi kế hoạch chẳng những từ bỏ đoạt xá mà vũ còn càng là âm thầm câu thông trao đổi cùng với lão đẩy xu thế tình huống đến hiện tại một cách hoàn nghĩ Nhục thân như vậy, sưu việt lạ thường Nhân quả trong đó ta nuốt vào thì thế nào Mình viêm lầm bầm Từng bước một đi tới trước khối u thịt của hứa thanh Nhìn hắn đang nhắm mắt Hắn ta liếm môi Nội tâm tham lam đã không thể áp chế được Thân thể của người ta muốn Hắn ta nâng tay phải lên Xuyên qua khối u thịt trước mặt Ấn tới thiên linh cái của hứa thanh mươi 1076 Nhập xá thành ngoại tàng bầu trời huyết nhục như mặt gương vỡ vụn vô số vết nứt chẻ cắt thế giới này thành từng mảnh trong mỗi mảnh đều có thiên địa độc lập trong đó nữ đế cùng với ma vũ đại đế và phân thân của minh Viêm đông đại tiên sư ma vũ ở bên trong một mảnh đang giao thủ còn những vị chúa tể bị hút thành xương khô kia giờ đang thòi thóp mỗi người ở trong một mảnh vỡ khác nhau mà bản tôn minh viêm cùng một chỗ với mảnh vỡ về hứa thành đâm đầm ở chính giữa hứa thành khoai trần nhắm mắt tựa như đã mất đi tất cả cảm giác bên ngoài không nhúc nhích ở trước mặt là nửa người nửa tơ máu tạo thành hình thái không hoàn chỉnh và lại bộ dáng quỷ dị chính là minh viêm bấy giờ vẻ tham lam của với chờ mong trên mặt của minh viêm đã trở thành dữ tợn tay phải xuyên qua biếu thịt đặt ở trên đỉnh đầu hứa thành trong thoáng chốc khí tức kinh khủng chảy vào trong cơ thể của hứa thành âm thanh khàn khàn quanh quần cả thiên địa ta có hai phần thần một là đại tiên sư đồng bà vũ Hai là Tây Mà Vũ cũng là Đại Tiên Sư Người có tiên thuật trong người Nhưng người không biết Tiên thuật của Mà Vũ Thánh địa Vốn do ta truyền lại Vì vậy tiểu tử ta biết người có nhân quả trong người Ta biết người có cấm chế của Đại Năng Nhưng việc đoạt giáo của ta Đối với người không phải là xâm lược đơn giản Cũng không phải là nuốt chừng thu thiện Mà là tiên thuật lục tạc vọng sinh Âm thanh của Minh Viêm Phật Phòng nương theo khí tức Cùng nhau dụng mãnh tiến vào thiên linh cái của hứa thành chính là vô số sợi tơ thất tình lục dục trung tản ra bao phủ toàn thân của hắn chui vào từng pháp khiếu lay động thất tình lục dục của hắn biến hắn thành nguyên liệu ngay sau đó tiền thuật ngũ cầu xá tiền kiệm cầu nhập xá thì mất châu báu tham cầu nhập xá thì bị trói buộc si cầu nhập xá thì đọa sinh tử ác cầu nhập xá thì lâm địa ngục nhai cầu nhập xá thì vĩnh viễn mất người thân thuật này tuy trong lịch sử lưu truyền thành một loại thuật pháp quỷ dị giống như chủ sát phạt nhưng thực tế mục đích thật sự khi nó được tạo ra năm xưa là đoạt giá vì vậy trong khoảnh khắc tiếp theo ký ức của minh viêm trở thành kiệm cầu nhập giá vào hớ thanh mạnh mẽ chảy lập ký ức của hắn hình thành vô số tóc bạc hồi tụ thành một cánh cửa cánh cửa này chính là cửa nhập giá nó đang mở trong cơ thể của hớ thanh đồng thời cũng hình thành trong cơ thể của minh viêm Mở ra và tương liên với nhau Linh hồn của Minh Viêm Hóa thành bạch nhãn quỷ dị Theo cánh cửa xuất hiện trong thân thể của mình Hắn tất trực tiếp xông ra Đi vào cánh cửa đã mở trong cơ thể của hứa Thành. Ngoại ta xâm nhập Xoay tròn thành một vòng xoáy Dục vọng vô độ Gọi là tham, tham cầu nhập xá Thì bị trói buộc Vọng sinh quy độ gọi là si Si cầu nhập xá thì đọa sinh tử Lực lượng phân ly bùng nổ âm âm Linh hồn củng bố đến từ minh viêm Trong khoảnh khắc nhập xá thành công Mạnh mẽ và bá đạo tách rời linh hồn của hỡi Thành, Vốn đã bị thân thể bài xích Làm cho hắn thân ra thân, hồn ra hồn Không còn liên quan gì với nhau Sau đó trong vòng xoáy xuất hiện một cái miệng lớn màu trắng Không biết thực tính tranh luận để giành thắng lợi Gọi là ác, ác cầu nhập xá thì đọa địa ngục Miệng lớn hung hăng cắn một cái Thứ bị nuốt là linh hồn Mà ngay trong khoảnh khắc quy cấp này Đôi mắt nhắm nghiền của linh hồn hứa thành đối tiết mở ra, lộ ra một tiệc quyết đoán và điên cuồng. Từ khi bắt đầu đối mặt với cục diện sinh tử, hắn đã rất rõ ràng, dưới sức mạnh tuyệt đối, bản thân hắn không thể nào chống lại được ác ý và đoạt giá của minh viêm. Vô luận chính diện phản kích thế nào, đều không có ý nghĩa gì. Vì vậy, hắn không lựa chọn chống cự, thậm chí lúc trước vẫn chủ động hấp thu tinh hóa chất lỏng ở bên trong biếu thịt, chủ động bồi dưỡng nhục thể của mình, làm cho thân thể khôi phục càng ngày càng nguyên vẹn. Do đó, để cho thân thể bài xích linh hồn, cho đến khi đạt tức cực hạn, đó chính là mục đích của hắn. Nhưng trong quá trình này, hắn phải chịu đựng nỗi đau linh hồn bị nghiền nát, mà đào khắc bảo hộ đã trở thành trọng điểm. Cho đến bây giờ, tiên thuật ngũ cầu của đối phương khiến sự bài xích mạnh mẽ của thân thể đối với linh hồn, vốn đã đạt tức cực hạn, thì này vượt qua giới hạn đạt tới mức chưa từng có, hình thành xu thế xua đuổi. Đối với hứa thành mà nói, đây chính là cơ hội sống còn quan trọng nhất. Vì vậy, ngũ cầu xá tiên Tiên thuật âm âm bộc phát trong thức hại của hớt Thành, Hắn không ngăn cản minh viêm đoạt xá Thậm chí không hề có chút kháng cự nào Cứ như thân thể này không phải là của mình vậy Hắn từ bỏ không một chút do dự Đồng thời, mượn lực lực đoạt xá của ngũ cầu xá tiên Mượn sự bài xích vô hạn của thân thể đối với linh hồn Cái trước là lực kéo, cái sau là lực đẩy Khi hai bên hòa hợp, gia tăng tường hỗ Khiến linh hồn của hắn trước khi bị nuốt chửng đột ngột xông ra theo cánh cửa được minh viêm mở ra mà nhường lại thân thể trong khoảnh khắc linh hồn đối phương đoạt giá mình hắn không tiếc đốt cháy linh hồn không tiếc vẽ ra đồ đằng vận mệnh thậm chí còn dẫn động cấm chế sự tôn để lại dẫn động các bố trí khác lấy đại giới vô tận khi linh hồn sắp tàn vỡ hắn bước vào cánh cửa đoạt giá mà minh viêm mở ra một bước rời khỏi thân thể đi theo thông đạo sông vào thân thể bản tôn của minh viêm đã từ bỏ Bước vào cánh cửa đã mở ra trong cơ thể của Minh Viêm Hắn trở thành tham cầu Trong ngũ cầu xá tiền, Nhập xá thành ngoại tàng, Trở thành con mắt trắng trong cánh cửa mở ra Trong cơ thể của Minh Viêm Trao đổi thân hình với Minh Viêm Nếu là lúc khác Hắn sẽ không thể làm được Nhưng hiện giờ đối phương đoạt giá Mở ra con đường mà đối phương đã bỏ qua Trở thành nguyên nhân Mà ngũ cầu của Hứa thành trở thành lực kéo Sự bài xích của thân thể trở thành lực đẩy Vì vậy cảnh tượng vốn cực kỳ khó xảy ra này thì bây giờ lại trở thành hiện thực. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là trước khi hứa thanh đi, hắn đã dẫn động các bố trí. Bởi vì hành động này của hứa thanh tuy khiến cho mình viêm lần đầu tiên có cảm giác bất ngờ, nhưng thực tế hắn ta cũng định ngăn cản trong quá trình này. Sự bùng nổ của cấm chế thân thể, của vệ ác ý đột ngột tỏa ra từ phía sau, khiến việc đoạt giá của hắn ta xuất hiện bất ổn. Điều này khiến hắn ta có một khoảnh khắc cần nhắc. tiêu diệt hứa thành không phải là trọng điểm. Hoàn thành bước cuối cùng của ngũ cầu xá tiên, từ đó nắm quyền kiểm soát thân thể này mới là lựa chọn quan trọng nhất quán hắn hiện tại. So với việc này, những thứ khác đều là thứ yếu, còn về thân thể bị hắn ta từ bỏ. Thân thể đó không hoàn chỉnh, thiếu mất một phần của ma vũ, là ta dựa vào linh hồn của mình để cưỡng ép, chống đỡ và cân bằng. Giờ cùng với việc linh hồn của ta rời đi, thì nó đã cạn kiệt, không lâu nữa sẽ tàn giã. mình viêm cười lạnh không để ý tới lúc này linh hồn toàn diện bộc phát chẳng mấy chốc đã hình thành đệ ngũ niệm bên trong ngũ cầu xá tiên đó là một cây già mặt màu trắng dưới sự phản chiếu của nó ngũ cầu xá tiên hoàn toàn trọn vẹn hình thành một khuôn mặt hoàn chỉnh tóc bạc bày phấp phơ biểu cảm được cười nửa khóc cực kỳ quỷ dị khi thế chấn áp cấm chế lực lượng bao phủ đạt thành cân bằng chưa đắc vô sinh vọng tự tam đồ gọi là nhai, nhai cầu nhập xá thì vĩnh viễn mất người thân. bên ngoài trong biếu thịt, hứa thành đang ngồi xếp bằng đột nhiên lầm bầm, thào những lời này nói ra, khoai miệng hơi nhếch lên, hai mắt chậm rãi mở ra. dù là bộ dáng vẫn là hứa thành, nhưng trong mắt chất chứa vẻ tang thương, cùng với khí tức kinh khủng khiến cho khí chất cả người hắn xuất hiện biến hóa kịch liệt, lực lượng của thân thể cũng đang dâng lên phóng xuất ra chúa tề lực đại đế trở về. loại cảm thụ hoàn mỹ này. Làm tâm tình của mình viêm lộ ra tán thường Tiểu tử này Thân thể này trước đây ở trên người của người Quả thực lãng phí Linh hồn của người không thể nào khiến thân thể này Bộc phát ra uy năng kinh thế Khi hắn ta vừa mở miệng Bên ngoài biếu thịt Thân thể của hắn ta đã từ bỏ lúc này cũng đột nhiên rung lên Lao đào lùi lại Đồng thời máu thịt không ngừng khô héo và dối dụng Dường như lực lượng bên trong không thể duy trì Được sự cân bằng của thân thể này Lúc này chỉ có thể miệng cưỡng mở mắt lộ ra ánh mắt của hứa thành mình viêm lắc đầu ánh mắt quét tới như nhìn con sầu cái kiến tay phải vừa định nâng lên nhưng chính vào lúc này trong thân thể của hắn ta đoạt xá sức mạnh cơm chế mà hắn ta vừa mới dùng ngũ cầu xá tiền để đè nén theo sự tăng vọt của sức mạnh do linh hồn mạnh mẽ tạo ra nó đã chạm tới điểm tới hạn cân bằng bị đánh vỡ một lần nữa bộc phát cấm chế mà thất gia năm đó lưu lại có hai đạo một đạo là hạn chế chúa tể một đạo là hạn chế đại đế cái trước đã bị minh viêm của vị ngũ cầu xá tiền đạt liên bằng nhưng hiện tại đạo cấm chế phong ấn thứ hai được kích hoạt trong mấy chốc có thể thấy được một đạo sợi tư màu bạc hiện ra huyện hóa ra vô số ấn ký rậm rạp trăng chịt cùng nhau như nước chảy xuôi lại giao thoa với nhau cuối cùng trong khoảnh khắc bất ngờ tạo thành một cây lưới lớn bao trùm toàn thân lưới này lấp lánh ngân quang tất cả ấn ký đều sáng chói sợi tư vượt qua quy tắc nó toàn diện bộc phát muốn hoàn toàn chấn áp sức mạnh đang tăng vọt của thân thể này, đây là bảo hộ thất gia năm đó đối với hứa thành. mắt thấy như vậy, mình viêm nhướng mày, thế nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn. suy cho cùng loại thân thể này không thể nào chính là tên tiểu bối kiểu hoàn thành, hiển nhiên là có đại năng trợ giúp. vì vậy để lại một số hậu thủ cũng là chuyện hết sức bình thường. người để lại cấm chế phong quấn này quả thật không đơn giản. mình viêm nhau mắt lại, bàn tay phải nâng lên. thuận thế đặt lên trên chán trong khoảnh khắc tiếp theo dưới thân của hắn ta xuất hiện hắc liên nó nhanh chóng xoay tròn tinh hoa trong biếu thịt nhanh chóng giảm đi bị hắn ta hấp thu đồng thời hắc liên nở rộ vô số xường xích như nhị hoa bay lượn từ bên trong dưới sự điều khiển của hắn ta tiến hành trói buộc chính mình hình thành chấn áp mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không thể lập tức xóa đi cấm chế nhưng khiến cho cân bằng một lần nữa đạt tới vẫn là có thể tương lai chỉ cần cho ta một đoạn thời gian sẽ có thể xóa đi nó vậy nên tiểu tử thân thể của ngươi ngươi còn lại gì nữa ngọn nến phía sau sao mình viêm bình thản mở miệng phía sau hắn ta truyền đến tiếng ầm ầm kinh thiên độc địa ngọn lửa của đồ đằng ngọn nến đột nhiên bùng cháy chiếu dọi thế giới sau lưng minh viêm trong ánh lửa ngọn nến này thời gian ta nghiên cứu nó còn lâu hơn ngươi mình viêm đưa tay vùng lên thân thể Thậm chí trực tiếp cắt đứt một phần linh hồn của mình Tách nó ra bao phủ lên đồ đằng gọn nến phía sau Trở thành một cái chụp đèn Làm như vậy vừa có thể hạn chế nó Cũng có thể mượn sức mạnh của nó Đạt tới mức độ nhất định Vậy bây giờ tiêu tử Người còn bố trí nào khác không Mình viêm mỉm cười Nhưng ngay khi câu nói này vừa mới được thốt ra Còn chưa đợi bên hứa thành có phản ứng gì Thì một tiếng gầm giận dữ Dung chuyển thiên địa từ phía dưới Của thâu minh hải ầm ầm dâng lên. Lão già kia, muốn hại tiểu sứ đệ của ta, đã hỏi qua ta chưa? Khi âm thanh vàng vọng, thấu minh hải lập tức sôi dục sông lớn gầm thét, tạo thành sóng thần, âm mầm cuộn trào về bốn phía. Mà toàn bộ thấu minh hải trong quay khắc này dường như bị nhuộm một màu xuất hiện màu lam. Vô số nhuyễn trùng màu lam trong sóng biển gầm, lao ra khỏi mặt biển, số lượng nhiều vô số kể, kinh thiên động địa. Chúng nó hội tụ cùng một chỗ Tạo thành một đại thù trống trời màu lam Giờ một cốt đỉnh cổ xưa Lao thẳng đến minh viêm Chờ 1077 Ta cầu nguyện Cốt đỉnh này đúng là xương cốt đời thứ hai Nhị nghiêu hóa thành Để tuyên thuật đại đế luyện chế uy năng khủng bố Lấy thăm điệm luyện thương khung Bây giờ trong khi vô số duyên trùng màu lam Tạo thành cái đại thù kinh thiên dơ lên cao Nó phá hải lao ra Sông lớn bốc lên Trực tiếp đến chỗ biếu thịt của minh viêm mà Minh viêm đang khoanh chân ở bên trong biếu thịt như nhìn thong rong nhưng thực ra chỉ có hắn ta mới hiểu được sự mênh mông của thân thể này và sự khó khăn đều hoàn toàn kiểm soát được nó cái khó khăn là một phương diện đến từ nhân quả thân thể một phương diện khác là từ cấm chế mà thất gia lưu lại cái cấm chế này tuy bị hắn ta chấn áp nhưng trên thực tế chỉ là biện cưỡng đạt tới cân bằng mà thôi lúc này hắn ta không thể hoàn toàn khống chế được thân hình này vì vậy khi lãnh mang trong mắt hiện lên cốt đỉnh cực lớn đã nhanh chóng lao đến trực tiếp mở nắp bao phủ khối u thịt vào bên trong mạnh mẽ chấn áp luyện vô số tiếng gầm nhẹ từ trong miệng của vô số nhuyễn trùng màu lam đồng thời truyền ra âm thanh kinh thiên mà nhuyễn trùng màu lam hóa thành đại thủ cũng phân giải trở thành nhuyễn trùng hải Vờn quanh bốn phía cốt đỉnh nhanh chóng xoay tròn khí thế như cầu vồng kinh thiên động địa tạo thành một vòng suối màu lam trên không trung và lại đang điên cuồng xoay tròn những con nhuyễn trùng này tự mình phun ra hàn khí cực hạt hàn khí tuôn đến cốt đỉnh cũng không băng phong mà là hóa thành băng diễm dùng nhập trong đỉnh bắt đầu luyện hóa u thịt âm thanh âm ầm tức khắc vang lên ngập trời Nhị ưu không dám khinh thường toàn bộ tinh lực đều đắm chìm vào trong việc điều khiển được việc cốt đỉnh và gia trì liều lĩnh luyện hóa nhưng gã cũng rất rõ ràng cuối cùng khả năng thành công không lớn suy cho cùng đó là minh viêm đại đế thế nhưng trong thời khắc mấu chốt tranh thủ thời gian chính là lựa chọn tốt nhất Gạ cập cho nữ đế cho hứa thành có được thời gian cần thiết để cho nữ đế có thể mong chóng xuất hiện để cho hứa thành cũng có thể có được cơ hội bộc phát những chuẩn bị còn lại ở phía sau vì vậy gắt liều mạng trong tiếng ẩm vang không ngừng nhuyễn trùng bầu làm hóa tìm vòng xoáy nhanh chóng chuyển động làm cho luyện hóa tiếp tục mãnh liệt mà phía xa nữ đế cũng nhìn thấy cảnh này sắc mặt âm trầm kim quang lấp lánh trong cơ thể vặn vẹo bát phương là mơ hồ hư vô nhưng muốn cưỡng ép phá vỡ tất cả. Mà vũ đại đế biến sắc nhìn ra thời khắc này nữ đế đại triển thần uy trong lòng không khỏi dâng lên một tia thoái ý nhưng phần thân mình viêm bên cạnh thì trong mắt lộ ra quyết đoán cả người nhoáng lên một cái trực tiếp khóa thành một đóa hắc liên bốc cháy hắc quả bao phủ tất cả đồng thời cũng hoàn toàn phong kín chỗ mảnh vỡ không gian này trong khoảng thời gian ngắn chỗ bọn họ hoàn toàn mơ hồ không nhìn rõ chỉ có âm thanh ầm ầm. Cộng hưởng của việc âm thanh của lô đình Là vẫn còn đang vang lên Hứa thành nơi đây cũng nhận cơ hội này Toàn lực hoàn toàn đoạt xá cuối cùng Đối với thân thể đại đế Ngoại giới kịch liệt Trong cốt đình bị nhị nghiêu đang luyện hóa Hòa diễm cũng đang bốc lên hừng hực ù thịt đang bị thiêu đốt Trong đó tinh hoa đến từ chúa thể khắp nơi Cũng đã bắt đầu xui trào minh viêm khoanh chân ở bên trong Mở hai mắt ra lộ ra vẻ âm trầm Nhị nghiêu là bên số hắn Ta tính toán sai một tiểu tu sĩ vốn không được hắn ta coi trọng lắm lại vào thời khắc then chốt này cho hắn ta một đòn như vậy điều khiến ta bất ngờ là sự suy đoán của ta trước đó lại không phát hiện ra dấu hiệu bất thường trên người hắn không nhìn ra được nội tình của hắn, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cốt đình hoặc là có người quấy nhiễu ta hoặc là trên người của hắn có vấn đề thú vị cặp khuynh đệ này mỗi người đều phi phạm như vậy như vậy sư tôn của họ ở. Hai mắt của mình viêm đại đế nhau lại, hư lạnh một tiếng. Mặc dù xuất hiện một ít ngoài ý muốn, nhưng hắn ta vẫn nắm chắc có thể chân nắp tất cả. Vì lần tái sinh này, ta đã chuẩn bị từ lâu, đặc biệt là động thiên ở nơi ta bế quan không phải đến từ vọng cổ. Cô động thiên này có thể khiến bên ngoài không thể quấy giày tất được. Mặc dù ta đã thay đổi kế hoạch tạm thời vì nhìn thấy thân thể này, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tổng kiểm soát. Mình viêm bình tĩnh, lúc này đối mặt với uy lực luyện hóa, hắn ta hít sâu một hơi trong trước mắt chất lòng ở bên ngoài cứ thể trực tiếp mất đi ba phần sau đó nhẹ nhàng thở ra lập tức trên đỉnh đầu hắn ta xuất hiện đóa hắc liên thứ hai tỏa ra ngọn hắc hỏa kinh khủng còn có rất nhiều xích sắt lan tỏa quấn quanh với đóa hỏa bên dưới chúng xoay tròn với nhau khiến xích sắt xuyên qua khối u thịt hướng về phía cốt đỉnh đánh từ bên trong ra bên ngoài cùng với vô số hắc hỏa chân áp bằng diễm và sự xuất hiện của hai đóa hắc liên cũng khiến khí tức của mình viêm một lần nữa tăng vọt trong khi chân áp bằng diễm luyện hóa khắp nơi hắn ta vừa tranh đấu cấm chế với thất gia ở bên trong cơ thể vừa dập tắt ngọn nến phía sau để sự cân bằng trước đó bị phá vỡ một lần nữa quay trở lại đỉnh này cũng có chỗ tốt có thể giúp ta có khả năng che đậy ngoại giới lớn hơn làm cho ta có thêm thời gian để mau chóng nắm giữ thân thể này tối đa nửa canh rời ta có thể nắm giữ hơn phân nửa thân thể này đến thời điểm đó Hai mắt của Minh Viên chớp động Chỗ sâu trong mắt bỗng có một vòng tử quang lóe lên Ngay sau đó động tử của hắn ta đột nhiên co rút lại Trong mắt ta có tử quang Tâm thần của Minh Viên trầm xuống Đối với đại năng như hắn ta mà nói Không biết sẽ đại biểu ngoài ý muốn Đại biểu biến số Mà tử quang trong mắt chính là lần thứ hai ngoài ý liệu Mà trong khi tâm thần của Minh Viên vừa chấn động Thì càng có nhiều tử quang hơn nữa Bất ngờ tới trên người của hắn ta Không bị khống chế mà bộc phát ra Chân ngập toàn thân Cũng hiển lộ ra ngọn nguồn Ngọn nguồn là ở bên trong huyết nhục ở ngực Nơi đó có một vật Mà trước đây Minh Viêm Đại Đế không thể phát hiện Đó là một viên từ tinh thể Thông qua ngọn nguồn phát hiện từ tinh thể này Sắc mặt của Minh Viêm Đại Đế Đại biến chưa từng có Điều khiến hắn ta dao động Là vật này nằm ngoài nhận thức của hắn ta Trong những suy đoán trước đó Hắn ta không hề cảm nhận được sự tồn tại của vật này Thậm chí ngay cả sau khi đoạt giá Rõ ràng từ tinh thể ngay trên thân thể của mình Nhưng lúc trước không tràn ra tử quang Vậy mà hắn ta chưa từng phát hiện ra Giống như vị cách vật ấy Đã vượt ra khỏi tưởng tượng Nếu nó không muốn để cho người cảm giác ra Thì người vĩnh viễn sẽ không thể cảm giác ra được Mà ngoài ý muốn như vậy Nếu so với nhị ngưu xuất hiện lúc trước Càng làm cho tâm thần của hắn ta chấn động Đặc biệt là trong từ tinh thể đó mơ hồ dường như Còn có một bóng đèn không có ngũ quan Đang ngồi xếp bằng Như thế chỉ là một cái bóng Gần như trong khoảnh khắc hắn ta nhìn tới Cái bóng cũng đột ngột mở mắt Ngay sau đó, từ tinh thể giống như bị dẫn động quang màng bộc phát ngập trời Hình thành quang hải Bao trùm toàn bộ thân thể mãnh liệt Cũng bao trùm linh hồn của Minh Viêm Sau khi Minh Viêm bế quan Từ ngàn năm trước tới này Đây là lần đầu tiên cảm thấy mất kiểm soát Cảm thấy nguy cơ sinh tư mãnh liệt Hắn ta hồ hấp tức khắc dồn dập Vật này không nằm trong phạm vi nhận thức của ta Nó là cái gì? Ý niệm bất an bùng nổ trong lòng của Minh Viêm Vào thời khắc quan trọng này, hắn ta không hề do dự, lập tức muốn phỏng ấn toàn lực viên tử tinh thể đó, nhưng ánh sáng từ tinh thể khuếch tán ra Đã mang tới ảnh hưởng, không chỉ là từ quang của bản thân, còn có cấm chế của thất gia. Cấm chế trấn áp của Minh Viêm lập tức tàn vỡ, ngọn nến dầu lưng cũng một lần nữa bốc cháy, thậm chí cốt đỉnh nhị ngưu dưới từ quang càng bộc phát cường liệt hơn. Minh Viêm hoảng sợ, hắn ta mở to miệng toàn lực hít sâu, một hơi hút xong còn lại bẩy thành tinh hoa bên trong chỗ biểu thịt. mượn nhờ lực lượng tràn đầy này để toàn lực đối kháng đồng thời hắn ta còn nghiến rằng linh hồn trong cơ thể đột nhiên dao động lấy ra một vật được hắn ta giấu trong linh hồn đối với hắn ta nó quan trọng như sinh mệnh vật này chính là bí mật lớn nhất của hắn ta giữa lúc linh hồn lấp lánh xuất hiện kim quang đó là một giọt nước một giọt nước màu vàng nói chính xác đây là một giọt nước sông màu vàng trong khoảnh khắc giọt nước này xuất hiện một dòng sông màu vàng mênh mông hiện ra trong linh hồn của minh viêm Mẫu hà Mình viêm cất tiếng gọi vang vọng Bên ngoài mà vũ thánh địa, Bên ngoài đại lục vọng cổ Trong vũ trụ vô tận Ở phía bắc của địa cầu tinh hoàn này Có một dòng kim hà vô biên vô tận đang chảy Trong dòng sông này Có thể thấy được vô số tinh cầu Có thể thấy chúng sinh vạn vật Có thể thấy nhiều đóa hoa sen Những đóa hoa sen đó Có vô số thân nành đang khoanh chân ngồi Có dị tộc, có nhân tộc, có tù sĩ, có thần linh lúc này có một vị tu sĩ bộ dáng nhân tộc mãnh liệt mở mắt ra lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt nhìn ra tinh không sau đó đứng dậy cúi đầu về kim hà mẫu hà quân cờ ở chỗ thượng hoàng truyền đến tiếng cầu cứu nước sông gợn sóng sau một lúc lâu một cô ý chí mênh mông khủng bố tôi khó có thể hình dung sống lại một tia tuy chỉ là một tia nhưng lại ảnh hưởng tới hàng tỷ ngôi sao trong nước sông làm chúng sinh nơi đây tim đập nhanh mà run rẩy thời gian Còn chưa tới tu sĩ kia nghe vậy thì cúi đầu một lần nữa ngồi xuống lầm bầm nó nhỏ Vậy thì cứ để hắn dựa vào một giọt nước của mẫu hà Tự sinh tự diệt đi Nơi mình viêm bế quan Chuyện xảy ra bên trong lô đỉnh Khắp nơi không thể cảm giác Không thể nhận ra được Chỉ có hứa thanh Trong khoảnh khắc khi từ tinh thể bộc phát Dựa vào mối liên hệ với từ tinh thể Nên mới có chỗ cảm giác Mà cái này chính là bố trí của hắn Trước khi rời khỏi thân thể Hắn đã kích hoạt tầng cấm chế thứ nhất của thất gia Và phong ngấn cho ngọn nến Để cấm chế có thể bùng nổ Để ngọn nến có thể được thắp sáng Dùng điều này để tạo ảnh hưởng tới minh viêm Đồng thời, hắn không lấy đi từ tinh thể Mà để lại trong cơ thể Và cũng là để cái bóng ở bên trong vào thời khắc then chốt Nó sẽ bùng nổ sức mạnh của từ tinh thể Kết quả ra sau, hắn cũng không đoán được Nhưng trên con đường này Hắn đã sớm phát hiện ra một điều kỳ lạ Đó là dường như ngoại trừ hắn Bất cứ ai hắn gặp đều không thể cảm nhận được Chút gì về từ tinh thể quán Thật ra không, nữ đế không Và cả lão già từ địa ngũ tinh hoàn mán Gặp ở ngoài biển Họ dường như đều không thể nhận ra được Vì vậy trong tuyệt cảnh này vừa thành lựa chọn con đường tốt hơn Kết quả ra sao hắn không muốn để ý Bởi vì dựa vào kế hoạch quán Một khắc khi từ tinh thể bộc phát Chính là thời điểm một bộ phận kế hoạch này Cuối cùng của mình được triển khai Phần kế hoạch này, một khi được triển khai Nếu Minh Viêm phát hiện, chắc chắn sẽ đến ngăn cản Đối phương sẽ không cho phép hắn làm như vậy Mà hắn không thể bị quấy rầy Cho nên mới có ý nghĩa từ tinh thể bỏng phát Ngăn chặn Minh Viêm Nghĩ tới đây, hứa thanh cảm giác thân thể này hiện giờ của mình Thân thể này cho hắn cảm giác Ẩn chứa bản nguyên vô cùng đồng đậm Và lại kinh khủng Nhưng ở trên người của hắn Giống như hài tử phạm nhân khoác áo giáp ngàn cân Hắn không thể chống đỡ được nó Mà thân thể này cũng tồn tại vấn đề cực lớn giống như đã từng bị cưỡng ép cân bằng chống đỡ hiện giờ cân bằng đã bị đánh vỡ chống đỡ không còn bắt đầu tan rã bắt đầu héo rũ nhưng như vậy là đủ rồi hắn thì thào trong lòng trong mắt lộ ra quyết đoán chuyên rất thần niệm ta cầu nguyện ngay lập tức một mặt nạ quỷ dị im hơi lặng tiếng xuyên thẳng qua tất cả bình chướng xuyên thẳng qua hư vô đánh vỡ thời không xuất hiện ở trước mặt hứa thành nó giống như một mực chờ đợi nhìn chằm chằm vào hắn Hứa Thành đối mặt với nó Ta nguyện lấy thân thể này làm dưỡng phẩm Tái tạo lại bản thân ta Hết trường 1078 Đà Tạ Chư Vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại